Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cổ trong rừng để tu luyện Bà ta đang lo lắng Không biết biết liền bản nãy có sao không Hãy như cô ta đau lắm thì phải Thôi kể Việc quan trọng trước mắt bây giờ Là hồi sinh ác quỷ Trình Hải đặt tiểu mai lên giường Tú Sương lo lắng cho chủ nhân đến phát khắp Anh hỏi Tú Sương về tiểu mai Thì được Tú Sương trả lời thì ngay tiểu Mai rất là khỏe mạnh, cô chăm sóc khá kỹ, nếu tiểu Mai bị bệnh thì sẽ phát hiện ra ngay. Trình Hải nghe xong thì thấy cũng đúng, bình thường thì Tú Xương sẽ làm việc rất có trách nhiệm, nên việc chủ nhân đầu óc ốm là chuyện rất vô lý. Anh quan sát tiểu Mai, bỗng giật mình khi thấy có cây trầm có hình dáng vừa lạ vừa mạ mị. Trình Hải vừa chạm vào đó, anh ta vội vàng rụt tay lại lạnh quá, sao nó lại lạnh như băng thế này, lại còn rất nặng nữa. Trình Hải dùng tay vận công đẩy lên, sau đó thì cầm cây châm rút ra. Anh giơ nó lên ngắm trong lòng tự hỏi, gì thế này, âm khí rất nặng, hen gì cơ thể cô ấy luôn lạnh như người chết, da thì xanh tái thiếu sức sống, không biết có kẻ nào ra tay độc ác như vậy. Trình Hải đặt cây châm vào một chiếc khăn tay Sau đó của nó lại cất vào trong tà áo. Miếng ngọc trên cổ của Tiểu Mai lúc này đặc biệt tối đi một nửa. Trịnh Hải một lần nữa thốt lên, ta sẽ không để cho em phải chết. Tiểu Mai dần dần tỉnh lại, mặt cô vẫn phờ phạc sau cơn đau đầu hồi nãy, đầu cô nặng như có tảng đá đè xuống, cô ngơ ngác nhìn Trịnh Hải rồi hỏi, "Tôi bị làm sao? Tôi nhớ chúng ta đang ở Trình Hải ngồi xuống bên cạnh, anh giấu hiện tượng vừa rồi không muốn nói cho cô biết vì sợ trong lòng của cô hoang mang. Anh chậm rãi rồi trả lời, em chỉ bị nhức đầu thôi, ta đã cho người đi bốc thuốc. Nhưng hãy trả lời ta, cây châm trên đầu là ai tặng cho em? Tiểu Mai đưa tay lên sở lên đầu, không thấy cây châm của cô đâu nữa. Cô giật mình hoảng sợ, lật tung chăn gối lên tìm, miệng của cô lẩm bẩm, "Ở đâu ta, nó mất đâu rồi, nó mà mất thì cái mạng nhỏ này xem ra cũng xong." Trình Hải thò tay vào trong ống tay áo móc cây châm được anh gói cẩn thận trong chiếc khăn, đưa nó ra cho Tiểu Mai xem rồi hỏi, "Có phải là nó không?" Tiểu Mai liền gật đầu thưa, "Vâng, là nó." Nói cho ta biết em lấy nó ở đâu? Tiểu Mai cầm chiếc chấm lên tay mỉm cười rồi trả lời: "Là Trịnh phu nhân tặng em, hôm ấy bà gọi em tới và bảo ai về nhà họ Trịnh làm dâu thì đều được nhận quà." Trịnh Hải phân vân cau mày: "Là mẹ của ta ư? Sao bà ấy lại có một vật mà?" Nói đến đây thì Trịnh Hải dừng lại, anh không muốn nói tiếp ý định của mình. Lúc mà Tiểu Mai định cài cây châm lên đầu thì Trịnh Hải cản lại, anh giật lấy cây châm từ tay của Tiểu Mai, gói vào chiếc khăn kết nó trong tay áo. "Vật này không hợp với em, tạm thời ta sẽ giữ lại, ngày bốt là lễ hội hoa đăng, ta sẽ đưa em đi chơi và mua cho em một cây khác, nó sẽ hợp với em hơn." Tiểu Mai liền xụt tay nói, "Không được, đây là cây châm mà phu nhân tặng tôi." Nếu mà bà ấy biết được tôi làm mất hoa không cài nó thì bà ấy sẽ giận. Trình Hải liền cười xòa và nói: "Không sao đâu, mẹ ta có hỏi thì em bảo ta đang giữ vật đó, nhưng ta và em đã thành thân mà ta chưa biết em là người thôn nào, ta muốn em kể cho ta nghe một chút về em." Tiểu Mai thất hận nụ cười, câu buồn bã kể lại hết mọi chuyện cho Trình Hải nghe. Cô bảo mình thuộc thôn Kim Nghiu, cách đây không biết có xa không, nhưng mà làng cô nằm sâu trong nối cho nên hẻo đánh. Nghe cô ấy xong, Trình Hải lại càng thương cô bé nhỏ này hơn. Anh không ngờ cô ấy lại phải trải qua biết bao nhiêu chuyện không vui như vậy. Đáng sợ nhất là chuyện chứng kiến tận di cho người hạ độc cả làng của cô, sau đó thì chất xác đốt nhà phóng hỏa đau hơn cả là việc nhìn người ta giết hại bố và em của mình ngay trước mắt mà cũng không làm được gì. Qua chuyện này thì Trịnh Hải càng nghĩ cây châm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net